Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Linh hồn của nó đã lại nhập về thân xác mà sống tiếp Đó còn được gọi là quỷ nhập tràng Một khi quỷ nhập tràng sống được Thì phải đi hút máu Lúc đầu con mồi sẽ là gà vịt Những con vật nuôi nhỏ Sau đó càng ngay lại càng thèm máu hơn Sẽ đi tìm vật nuôi lớn hơn Cho đến cuối thì sẽ là con người Ông Toàn Nói chung chuyện quỷ nhập tràng Thì tôi cũng nghe nói nhưng chưa từng thấy mà chẳng lẽ con hồng lại là thành quỷ được trong có một đêm hay sao với lại chẳng lẽ con cọp đó không ăn thịt hai mẹ con nó sao ông thuận thực ra cọp không ăn con mồi đã chết nó chỉ thích săn mồi sống nên ở đây bác nghĩ do sinh khó nên cả hai mẹ con đã chết trước khi con cọp tới con vết thương là do nó muốn xem con hồng chết thực hay chưa nên nó đắc cảo vào người mà thôi Ông Phúc vẫn thấy khó hiểu nên hỏi lại. Nhưng rõ là mình nghe tiếng kêu la của con hồng cơ mà. Ông thuận. Kêu la đó chính là lúc con hồng sinh khó, vô tình con cọp đi ngang qua và mùi máu tanh đã dẫn nó tới. Sau khi kiểm tra thấy con hồng chết rồi thì con cọp lặng lặng bỏ đi. Lúc này thì ông cảnh mới bước vào rồi lên tiếng. Có đó anh Nếu đêm qua bác ấy không đưa em theo thì nhất định đánh em chết, em cũng không thể tin chuyện đó là có thật. Chắc ai cũng biết mấy tháng nay con Hồng sinh con còn yếu nên đầu có ra ngoài, vậy mà nửa đêm lại đi bằng cửa sau ra tận nhà ông Toản, cuối cùng lại có cả đống xác gà chết thì thử hỏi chuyện này giải thích ra làm sao chứ. Ngay xong bốn ông gật đầu đồng ý và tất cả quyết định đêm nay sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện chứ không để mọi người sống trong hoang mang như vậy được nữa. Ông Thuận, đêm nay 8 giờ tối, mấy ông kéo hết qua đây, bởi nhà tôi dễ sang nhà nó hơn, và có không gian thoáng để dễ quan sát. Đêm nay phải đi theo bắt nó tận tay mới được. Ông Thuận, mà lỡ ơ nó đánh lại chúng ta thì sao? Còn nghe nói quỷ nhập tràng nguy hiểm lắm, lỡ ơ có gì thì sao mà chạy kịp chứ? Ông Phúc, nhà tôi có Bồ Tát, Đêm nay sẽ đem theo, bởi ma quỷ thấy sẽ rất sợ. Ông Thuận nhìn qua hai ông mặc cười rồi trấn an. "Đừng lo quá, bởi nó còn yếu, chỉ mới đây nên rất sợ con người. Mà tát đông hơn thì phần dương sẽ lấn át con quỷ nên không gặp nguy hiểm. Mấy ông về thông báo cho những nhà khác biết, khi nào nghe chúng ta la lên thì đốt đuốc đi ra bao vây con quỷ nghe rõ chưa. Nhớ đừng làm gì đánh động đến con hồng." Nếu không thì mình thua kèo đấy. Sau khi bản tính mọi phương án thì cuối cùng tất cả cũng chấp nhận vạch trần sự thực cho mọi người biết nhằm đêm dài lắm mộng. Tất cả lên kế hoạch rồi chia nhau đi thông báo hết đến chiều thì đúng như hẹn, ba ông khác đến nhà của ông Thuật để chờ đêm xuống mà hành động. Nghe được ông cha nói là ma quỷ hay sợ tỏi, sợ bùa và máu chó mực nên mấy ông về nhà đều đem theo hết cái nào mình có, chỉ có ông Phúc là chơi oai hơn ai cả, dám giết con chó mực ở nhà để lấy máu, ba ông còn lại nhìn đều lắc đầu cười, bởi vì chỉ nghe nói chứ ai biết công dụng thực sự của những món đồ họ đem theo đâu chứ. Ngồi trong nhà đợi đến nửa đêm mà mấy ông cứ lo sợ hồi hộp, ông Cảnh đi tới đi lui cứ như là vợ sắp đẻ, làm cho ba ông còn lại hoa hết cả mắt. Ông Thuận Thôi mày ngồi xuống giúp với. Mắt tao già rồi, mày còn làm cho nó mờ thêm nữa. Cuối cùng thì thời gian cũng đắt đến, bốn ông bắt đầu đi dọc cửa sau, tiến thẳng đến nhà của Hồng, mặt núp. Đúng nửa đêm thì thấy có bóng dáng của một người đi nhanh ra hướng của nhà ông Tân. Vì được mấy ông nói trước nên ông Tân cho hết gà vào chuồng như thường ngày để dụ kẻ trộm mò đến. Do nhiều lần bị mất Mọi người đem vào nhà nhốt hay làm thịt để khỏi phải tức khi bị mất, chỉ còn mỗi nhà ông Toàn với ông Tân. Mà ông Toàn thì đêm qua đã bị bắt hết nên đêm nay chỉ còn mỗi nhà ông Tân là còn gà. Ông Thuận đoán không sai, nên sau đó cho mọi người răng bẫy, nơi đó còn mấy ông thì theo kẻ trộm để đánh úp từ sau. Thấy kẻ trộm đã đi vào bẫy, thì bốn ông liền chạy ùa vào mà hô lớn làm hiệu, để mấy người đợi ở trong nhà ông Tân kéo lưới không cho kẻ trộm thoát ra bên ngoài. Lúc này thì biết mình đã bị phát hiện thì liền hiện nguyên hình, không ngừng vùng vẫy để mà thoát ra. Nhưng không may ông Phúc chạy đến lấy số máu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net